Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 933-934 gặp lại Thông Vũ. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Thần niệm lâm hiên khẽ động. Tử ảnh chợt lóe rồi một con ma phong khá. Lớn xuất hiện. Trải qua hơn 10 năm tỉ mỉ bồi dưỡng con ma trùng này. Tuy chưa thực sự trưởng thành nhưng thân đã dài đến một thước. Hoa văn. Bên ngoài đã trở nên rực rỡ hơn, nhìn qua như những phù văn thần bí. Hồng quang trong mắt nó bắn ra tứ phía, phát ra khí tức man hoang. Lâm hiên vấy tay, ma phong lập tức bay tới đậu lên trên vai hắn khi. Còn là ấu trùng trong kén đã tiến hành nhận chủ. Để ma trùng trong tay đánh giá một hồi, lâm hiên hóa thành một đảo. Kinh hồng bay về phía trời xa. Mấy ngày sau Lâm Hiên trở về trên mặt Lộ vẻ hài lòng Hắn đã thí nghiệm Một con ngọc la phong gần trưởng thành thế này có Thực lực hơn cả một tu sĩ ghét đan sơ kỳ Ngoài kịch độc nó còn có một Số thần thông phụ trợ khác Trong tay hắn hiện có đến cả ngàn con độc trùng Nhưng vẫn còn đang Trong chứng Nếu đem toàn bộ số này thúc dục đến trưởng thành thì lão Quái vật ly hợp kỳ cũng phải e ngại. Trong lòng Lâm Hiên âm thầm vui mừng, song phương pháp dùng cực phẩm. Tinh thạch vốn không ổn, sau khi tới Vân Châu phải tìm cách khác. Trong thời gian này Lâm Hiên một lần tìm đến phu thê tự nhân nhắc nhở. Qua một chút, Nguyệt Nhi cũng đem phần hạ của huyện Ma Trân Kinh cùng. Với một số điều tâm đắc trong tu luyện của nàng truyền lại cho đồ đệ. Bảo bối của mình Mất ngày sau một đảo thanh hồng đã vọt lên không trung rời khỏi bích Vân Sơn Sau khi Lâm Hiên rời đi không lâu Lôi Vân Sơn trang cùng Nhất tuyến hạp đều truyền ra tin tức đại trưởng lão của Bon họ trước Sau tỏa hóa Mấy năm nay thiên tuyển môn cùng bái hiên cắt đều tận lực tránh sung Đột với hai nhà này là để tránh chú ý của đối phương Lâm Hiên lần này rời đi không biết khi nào trở về đương nhiên phải. Trừ bỏ hết thầy nguy hiểm. Vô độc bất trưởng phu khi hắn rời đi thiên. Tuyển môn cùng bái hiên cắt không có tu sĩ nguyên anh tỏa chấn. Tiên, hạ thủ vi cường nếu không tâm độc chỉ sợ sau này trở về hắn lại phải. Lượm xác của đám tu sĩ thuộc quyền. Tịch ninh phủ nằm tại Nam Vân Châu. Diện tích chừng trăm vạn dặm cực Kỳ phồn hoa Man thạch thành là để nhất chi thành nơi đây Cũng là thành lũy của Một trong tam đại tu sĩ Vân Châu Mà thành tự do này không hẳn thuộc về bất cứ thế lực nào Chín phần là Tán tu, tu sĩ ngoại lai đều thích tập trung tại đây Xâm uất như vậy Nên các loại thiên tài dị bảo cũng thường thấy ở đây Trong thành có không ít các phường thị lớn nhỏ, tổng số linh thạch. Giao dịch mỗi ngày cũng lên tới cả ngàn vạn. Theo lý thì một khối thịt. Béo như vậy các đại tông môn không thể không đồng tâm tới. Song man thạch thành có địa vị đặc thù, nằm ở đúng chỗ giao nhau giữa. Tam đại thế lực của ly dược cung, vạn hồn cốc, ngự linh tông. Đây đều là siêu cấp đại môn phái được truyền thừa từ thời thượng cổ đế. Nay cũng nằm trong bảy đại thế lực trong thiên vân thập nhị châu. Thực lực bên trong thâm sâu vô cùng. Tam đại tôn môn tạo thành thí chân vạ nên không thể độc chiếm khối. Thịt béo này. Cứ như vậy rằng co dẫn tới địa vị đặc thù của thành. Là phúc hay họ tạm thời còn chưa nhắc xong bên ngoài man thạch thành. Vô cùng tự do. Hơn nữa nghe nói thành chủ còn có tu vi sâu không lường. Được cũng là một vị đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Tiên Lai Cắc là một trong những tòa kiến trúc trọng yếu tại Man Thạch. Thành truyền tống trận tại đây rất phức tạp. Nghe nói là đã có từ. Thời Thượng Cổ. Truyền tống trận ở đây có thể lập tức đi cả nghìn vạn sẵm trừ U Châu. Và Duyên Châu hoang dã không có thì tại mỗi châu khác đều có vài tòa Liên thông với nơi này Diện tích các châu quá lớn nếu dựa vào tốc độ phi hành để đi sang các Châu thì cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng cần đến mấy năm Dùng chuyển Tống trận tiện hơn rất nhiều đương nhiên giá cả vô cùng xa xỉ Nghe nói từ Kinh Châu là nơi gần nhất tới đây cũng cần tiêu tốn đến Mười vạn tinh thạch, số lượng này đủ để tu sĩ ngưng đan đau lòng không? Thôi, còn nếu chuyển Tống đến nơi xa nhất như là Thanh Châu thì không có đến. 78 vạn tinh thạch thì đừng nghĩ tới. Vậy tu sĩ dùng truyền Tống Trần cũng chỉ dám đi qua các châu phủ lân cận. Mã Đằng là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ bản địa tại Man Thạch Thành, Trong. Thành không kể là gia tộc tu tiên hay môn phái nào tất cả đều phục vụ. Cho trưởng lão hội cùng thành chủ. Quy định nơi đây cũng rất nghiêm mật. Tu tiên giả cấp thấp ở đây làm. Việc cũng giống như tiểu nhị hoạt trưởng quầy tại thế tục mỗi tuần. Trăng có thể được nhận một số lượng tinh thạch nhất định hơn nữa cũng khá nhàn nhã. Làm việc tại tiên lai các cũng không có nguy hiểm gì công việc của mã. Đăng thực nhẹ nhàng. Do chuyện tống trần giá cả xa xỉ nên mỗi ngày chỉ. Tiếp đón mấy chục khách nhân. Đã một canh rời trôi qua không có ai tới. Mã đằng đang nhắm mắt đả. Tòa cảnh đó đột nhiên cả kinh vội mở mắt. Chỉ thấy viên bàn trong tay. Hắn tỏa ra một vầng kim quang khiến miệng không sao khép lại được. Truyền tống từ Thanh Châu. Vì tiền bối nào mà tải đại khí thô như vậy. Truyện Tống từ đó đến đây mất rất nhiều linh thạch, có nghĩa là người. Truyện Tống có sự tình khẩn cấp, hắn vội đem tấm trí của Truyện Tống trận mở ra. Chỉ thấy một đoàn kim quang sáng chói xuất hiện ở giữa khoảng không rộng rãi của Truyện Tống trận. Mã Đằng Bình khí ngưng tức, vẻ mặt đầy tò mò quan sát. Người có thể Truyện Tống từ Thanh Châu tới nhiều năm qua còn chưa, thấy Chẳng lẽ là cao thủ ngưng đan hậu kỳ sao? Kim quang tiêu tán chỉ thấy hiện ra một thiếu niên dung mạo bình phàm. Vận thanh xam. Song toàn thân linh lực như có như không, không nhìn ra. Cảnh giới. Nhưng bên cạnh truyền tống trận có một pháp khí như viên giả minh châu. chợt phát ra ánh sáng màu bạc. Nguyên anh trung kỳ. Trong lòng mã đằng thấp thỏm không yên tuy vân. Châu là nơi ngọa hổ tàng long song với cảnh giới trúc cơ kỳ của hắn. Chưa bao giờ thấy lão quái nguyên anh kỳ cũng là bình thường. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, khom mình hành lễ hoan nghênh tiền bối. Đại giá quang lâm tới Man Thạch Thành. Man Thạch Thành nói vậy ta đã tới Vân Châu âm thanh lâm hiên thản. nhiên vang lên. Đúng vậy, nơi này chính là tịch ninh phủ thuộc Nam Bộ Vân Châu. Mã, đăng cẩn thận nói, thiếu gia cuối cùng chúng ta cũng đã tới nơi. Thanh âm vui mừng, của Nguyệt Nhi khẽ gieo lên. Lại nói hai người rời bích Vân Sơn đến nay đã hơn năm. Khi trước lâm, hiên lèn vào nhất tuyến hạp cùng lôi Vân Sơn trang sát diệt hai đại. Trưởng lão rồi một đường thẳng tiến hướng nam đi tới địa giới thanh, châu. Thanh châu trong thiên vân thập nhị châu cũng chỉ xít ở hàng cuối. Nhưng so với ủ châu thì vẫn lớn hơn mấy lần. Cư dân có đến cả vạn vạn người nói về công pháp hay bảo vật của tu sĩ. Cùng cấp tại đây đều hơn hẳn các đồng đảo ở U châu một mập Lâm Hiên cũng không vội trước tiên đi thăm thú thanh châu để quen với phong thổ một mặt tìm kiếm những thứ hữu ích. Kết quả ngoại trừ tìm hiểu được rất nhiều phong tục nơi đây thì không. Có thu hoạch nào, điều này cũng là bình thường, những thứ hắn tìm đều. Là bảo vật nghịch thiên ở nơi Thanh Châu không khá kham hơn Châu là. Mấy thì sao mà có được? Sau gần một năm ở đây, Lâm Hiên quyết định đi đến Vân Châu. Xong lúc này Lâm Hiên đã sơ sót một điều. Sự tình các Châu hắn tìm. Hiểu rất nhiều nhưng lại quên đi manh mối về truyền tống trận. Lâm Hiên vẫn trực tiếp phi hành xong hắn nghe được một tin. Muốn đi. Qua Thanh Châu phải qua một nơi gọi là tử vong chi địa tương tự như. Khuê âm sơn. Nơi đây yêu thú đông đảo khiến nhân tục không dám tiến. Vào. Lâm Hiên do tự tin có phượng vũ cổ thiên quyết nên không để việc này. Trong lòng. Xong chẳng may hắn gặp phải một gã yêu tộc hóa hình kỳ có. Thần thông đặc biệt nhận ra ngụy trang thuật của Lâm Hiên. Đương nhiên song phương đồng thủ kết quả là Lâm Hiên chiến thắng. Có. Điều tên ra họa kia cũng không vừa trước khi vẫn lạc đã kịp thi. Triển ra một bí thuật đem tung tích kẻ nhân tộc này truyền ra. Lần này không khác chạm phải tổ ong vò vẻ. Lâm Hiên bị vô số yêu thú. Tuy sát đơn đ đã độc đấu thì bọn này sao là đối thủ của hắn xong mãnh hổ nan địch quần hổ Lâm Hiên vừa đánh vừa cướp đường mà chạy do có thần thông pháp bảo lợi hại nếu không hắn đã sớm ngã xuống về sau cuối cùng hóa hung thành cá hắn vô cùng chật vật chạy ra khỏi cấm địa đó lúc đó Lâm Hiên trở nên nghi hoặc hắn có phượng Vũ Cửu Thiên Quyết mà Còn không thể đi qua thì cho dù đại tu sĩ đơn độc sông vào cũng đến. Thế mà thôi. Chẳng lẽ không cách nào đi xuyên qua các châu khác tại thiên vân thập. Nhị châu. Bởi vậy Lâm Hiên đi đến phường thì thăm dò manh mối. Kết quả thu được lại khiến hắn cười khổ không thôi. Hắn đã phạm vào. Sai lầm bỏ sót thông tin về chuyện tống trận. 78 vạn tinh thạch đối với người khác là một con số cực lớn. Song với Lâm Hiên cũng không tính là bao nhiêu. Hắn không chút do dự. Giao tinh thạch rồi truyền tống tới man thạch thành này. Quả nhiên tới được Vân Châu, lúc này Lâm Hiên rất vui mừng lập tức. Phóng ra thần thức đảo qua một lượt. Tức thời trên mặt hắn lộ vẻ kinh. Ngạc, nơi đây sao đông đảo tu tiên giả đến như vậy? Má đằng được làm việc tại Tiên Lai Các cũng nhờ hắn có chút nhanh. Nhẹn thấy nét mặt của Lâm Hiên hắn đã đoán được phần nào vội giải. Thích, có lẽ đây là lần đầu tiền bối đến Vân Châu. Man Thạch thành này chính là một trong những thành thị của Tam Đại Tu sĩ có rất nhiều đồng đạo. Tại đây. Ra vậy Lâm Hiên gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Lâm Hiên cũng không hỏi thêm gì. Thản nhiên rời khỏi tiên lai các trong ánh mắt cung kính của gã tu sĩ. chúc cơ kỳ. Đường xá ở đây so với tưởng tượng của Lâm Hiên còn rộng hơn đủ để tám. Cố xe tứ mã đi song song. Kiến trúc trong thành cũng rất khác với thành thị phàm nhân các tòa. Lầu cắt không chỉ ở ven hai bên đường mạt là mọc lên chi chít như nấm. Có khi còn được xây dựng lơ lượng trên không như sao trên trời. Kiểu, dáng cũng vô cùng kỳ lạ, Lâm Hiên vốn đi qua nhiều nơi mà giờ đây cũng không khỏi kinh ngạc. Vân Châu quả nhiên không hổ là nơi hàng đầu trong thiên vân thập nhị. Châu, linh khí ở đây cũng vô cùng nồng đậm, hiển nhiên tỏa thành này, được dưỡng trên một linh mạch không tồi. Cẩn trọng là nguyên tắc hành sự của Lâm Hiên, bởi vậy khi vừa xuất, Hiện tại tiên lai like cắt thì hắn đã thi triển liếm khí thuật. Nguyên Anh. Kỳ là đẳng cấp hàng đầu tại nhân giới. tại đâu cũng dễ gây sự chú ý. Lúc này Lâm Hiên giả trang làm một tu tiên giả kết đan trung kỳ thực. Lực như vậy không mạnh không yếu. Mới tới đây Lâm Hiên chậm rãi bước. Trên đường quan sát xung quanh. Tu tiên giả ở đây quả thực rất nhiều. Chính ma nho Phật đủ cả thẩm. Chỉ còn có kẻ linh lực giao trên thân dao đồng vô cùng kỳ lạ. Chính là tu yêu già. Xem ra sự thật đúng như lời đồn. Nơi này thực sự khác biệt với ưu châu. Căn cối còn có yêu mạch tồn tại. Vẻ ngoài lâm hiên tuy thản nhiên nhưng trong lòng có chút hưng phấn. Tu tiên giới càng phồn Vinh thì cơ hội càng nhiều mới có hy vọng tìm. Được bảo vật hắn cần, đục tốc bất đạt trước tiên cần làm quen với tình cảnh nơi đây. Khoảng, nửa canh giờ sau, một khối khối kiến trúc hình tinh cầu đập vào mắt. Lâm Hiên, phía trong là một quảng trường rộng rãi, chỉ thấy những đám. Bạch Vân phiêu đáng phía trên trời cao. Diện tích man thạch thành rộng lớn có đến 7 phường thì quảng trường. Tinh nguyên tại phía Nam dù không phải là phường thị lớn nhất nhưng vật phẩm ở đây lại thuộc hàng vô cùng quý hiếm. Tại các phường thị khác chỉ có chủ tiệm hoặc kẻ bán vật phẩm mới phải nộp tinh thạch nhưng tại đây ngay cả người muốn đi vào cũng phải giao. Nộp bảy khối tinh thạch. Trong mắt tu sĩ cấp cao thì không đáng gì. Nhưng đối với đệ tử cấp thấp linh đồng kỳ thì ngược lại vô cùng quý. Giá cho dù là ở trong danh môn đại phái một năm cũng không được cấp Nhiều như vậy Phí vào cửa đã cao như vậy thì đồ vật bên trong giá trị thế nào có thể Đoán được Kẻ tới giao dịch trong tinh nguyên phường thì phần lớn đều là tu sĩ đắc Ngoài trúc cơ kỳ Trong đó rất nhiều cao thủ ngưng đan kỳ thậm chí Còn có lão quái nguyên anh kỳ đến đây tầm bảo Lúc này tay cỡ ra vào nơi tinh nguyên phường thì có hai tu sĩ trúc cơ. Kỳ khoảng tam tuần đang đứng. Lâm Hiên lấy ở trong ngực áo ra bảy khối. Tinh thạch đưa cho bọn họ rồi trực tiếp tiến vào. Bên trong quả là tấp nập số lượng tu sĩ phải lấy đơn vị ngàn mà tính. Phồn Vinh đến cực điểm. Lâm Hiên tùy tiện quan sát một cửa tiệm ven đường đập vào mắt chính. Là một gian thính đường rộng đến cả 10 trượng. Lúc này có mười mấy. Tên tu sĩ Linh Đồng Kỳ ăn vẫn theo lối tiểu nhị đang tiếp đón khách. Nhân, khi khi ha ha cười nói không thôi. Do có khá nhiều khách nhân lâm. Hiên tự mình chậm rãi xem xét một hồi. Tạp hóa điếm này đương nhiên khác so thế tục. Nơi đây có bán đầy đủ. Các loại đan dược linh khí. Phụ triện tài liệu công pháp Thứ gì Cũng có Những đồ vật này đương nhiên lâm hiên nhìn không thuận mắt Những thứ tốt sẽ không bày bán ở đây Nhưng tại trên kệ hàng Hắn phát hiện được một vài món pháp bảo khiến Vẻ mặt biến đổi Tuy phẩm chất khá kém Nhưng tại nơi khác thì chỉ có Thể thấy tại hội giao dịch cấp cao Pháp bảo mà cũng được tùy tiền bán Ở cửa tiệm phường thì cho thấy trình độ tu tiên tại Vân Châu này quả. Thực không tầm thường. Sắc mặt Lâm Hiên trở nên vui mừng cẩn thận xem xét một hồi. Ha ha, xin hỏi tiền bối cần thứ gì? Một tiểu nhị vận thanh y vừa. Tiến khách thấy Lâm Hiên vội vàng chạy tới tươi cười chào đón. Khách nhân là một tu sĩ ngưng đan trung kỳ nếu chậm chế thì quả thật. Thất lễ. Ta muốn một tấm địa đồ vân châu có đánh dấu chú thích tất cả các môn. Phái thế lực tu tiên càng rõ ràng càng tốt Lâm Hiên hờ hững nói. Xin người chờ cho một chút tiểu nhân sẽ đi lấy ngay. Tiểu nhị cười. Bồi thi lễ rồi xoay người đi tới một gian đồ vật. Lâm Hiên lơ đến tiếp tục quan sát chung quanh đánh giá toàn bộ tạp. Hóa điếm. Đột nhiên trong mắt hắn co rút lại thần sắc có chút kinh. Ngạc ngẩn đầu nhìn qua. Một cố linh áp bàng bạc chuyển tới khiến tất cả các tu sĩ nơi đây sắc. Mặt đại biến. Mấy tu sĩ ngưng đan kỳ sắc mặt trắng bệt còn đám tu sĩ trúc cơ kỳ và. Linh động kỳ thì thay thảm hơn. Không chịu nổi linh áp trực tiếp quỳ. Gối xuống. Đây là tiền bối nguyên anh kỳ. Chú tu sĩ ginh hãi không thôi xong trong mắt lại lộ vẻ cuồng nhiệt. Cũng có kẻ lão luyện thì nét mặt lại tràn đầy nghi hoặc tuy tinh. Nguyên phường thì cũng có tiến bối nguyên anh kỳ vé qua xong người. Trước mắt này không hề thu liếm linh áp, hành sự ngạo mạn như rất dễ. Bị quy thành hành vi có địch ý. Nơi đây là man thạch thành, cho dù là lão quái nguyên anh cũng không. Được tùy tiện hành xử bá đạo. Thiếu ra, người này. Người kia tuy còn ở ngoài cửa sông với nhãn lực của Nguyệt Nhi đã nhìn. Gió thanh âm nàng có chút kinh ngạc. Với tâm cơ của Lâm Hiên, sự kinh hãi chỉ là thoáng qua rất nhanh khôi. Phục như thường. Ngay cả thần thức hắn cũng không phát ra mà chỉ dùng. Ánh mắt mà quan sát người mới tới. Tiện bối đại giá quang lâm bọn hạ nhân chiêu đãi không chu toàn, mã. Mố xin được bồi tội với người. Một thanh âm từ tốn vang lên rồi một tu sĩ vận bạch bào tử trên lầu. Bước xuống, xem ra đây chính là điếm chủ. Người này độ khoảng tứ tuần. Dâu để ba tròm, tướng mạo nho nhã tu vi là ngưng đan trung kỳ. Lão quái nguyên anh cũng đã bước vào thính đường, tuy niên kỳ không. Con trẻ song sắc mặt hồng hào, tinh thần cực tốt vận đạo bào màu vàng, đỏ. Khuôn mặt này vô cùng quen thuộc với Lâm Hiên chính là sư tôn của hắn thông vũ chân nhân trưởng môn của Linh Được Sơn. Nhiều năm không gặp mà phong thái của lão vẫn như xưa tựa hồ không. Thay đổi bao nhiêu? Theo lý khi gặp lại sư tôn thì hắn phải cao hứng mới phải song lúc. Nay sắc mặt Lâm Hiên không chút vui mừng mà có chút lo lắng. Thiếu ra sao vậy, không phải là người luôn muốn biết tin tức linh. Dược sơn sao, hiện giờ gặp lại thông vũ chân nhân sao lại không vui. Vậy, thanh âm Nguyệt Nhi đầy tò mò. Người này vốn không phải là thông vũ chân nhân thanh âm của Lâm Hiên. Khiến tiểu nha đầu thầm rúng động. Khuôn mặt hay dáng người đều chính là trưởng môn Linh Dược Sơn Sao? Lại thế Bên ngoài Lâm Hiên tỏ ra thản nhiên dùng tâm thần nói với Nguyệt Nhi Người này tuy có bộ dáng giống với thông vũ nhưng chắc chắn không Phải sư tôn của ta trên người hắn có một cỗ khí tức vừa dị Chẳng lẽ người này dùng dịch dung chi thuật Nhưng sao tiểu tì không? Thể nhìn ra Ta cũng không nhìn ra thiên địa bao la này vốn có vô số thần thông. Bí thuật, có lão quái nguyên anh nào mà không có bí thuật trên người. Hai người chúng ta không nhận ra cũng là bình thường. Thiếu ra, chúng ta nên làm gì đây? Còn thế nào nữa, đương nhiên là yên lặng theo dõi lâm hiên đương. nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng kẻ trước mắt tuy chỉ là tu tiên giả. Nguyên Anh Sơ Kỳ nhưng còn chưa biết hắn có đồng bọn hay không. Không. Biết tình huống Linh Dược Sơn tại Vân Châu thế nào mà lại có kẻ giả. Mạo Thông Vũ chân Nhân. Thông Vũ chân Nhân dùng thần thức bao quát cả đại sảnh chính xác hắn. Chính kẻ giả mạo nên không nhận ra ai đồ lâm hiên. Lúc này sự chú ý của hắn đặt trên người niếm chủ. ngươi chính là trưởng quầy Bách Phượng Đường. Thông vũ chân nhân giả, ngẩm cao đầu, ngạo nghế vô cùng. Đúng vậy chính là mã mố, không biết thông vũ tiền bối đại giá quang. Lâm xin thứ tội. Ồ, ngươi biết ta. Tiền bối nói giỡn rồi trưởng quầy chắp tay nói tiếp thanh danh. Linh dược sơn vang dội như sấm bên tại chúng vãn bối sao có thể không. Nghe qua. Hơn nữa chúng ta vạn phần cứu ngưỡng uy danh tiền bối. Không, biết người giá lâm tiểu điếm là cần gì, chỉ cần bổn điếm có xét tận lực, thỏa mãn yêu cầu của tiền bối. Mã trưởng quầy tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng nghi hoặc Không thôi, quả thực là hắn vô cùng kính ngưỡng thông vũ chân nhân. Tuy rằng đây là môn phái ngoại lai nhưng cả Vân Châu cũng chỉ có chỉ mấy nhà an hiểu luyện đan mà thôi. Người truy cầu tiên đảo cho dù thuộc lưu phái nào đều không thể thoát. Khỏi đan dược. Dựa vào ưu thế này Linh Dược Sơn đã đặt nền móng tải. Vân Châu bằng vào tài luyện đan bọn họ có thể kết sao thiện duyên. Rộng rãi. Mà thông vũ chân nhân vốn là một nhân vật mẫn tiệp xuất chúng mã. Trưởng quầy tuy chưa gặp qua nhưng nghe nói đây là một người mi tử mục thiện. Nhưng người trước mắt lại vô cùng bá đạo, giống với trưởng lão. Ma đạo hơn. Chẳng lẽ có hạ nhân trong tiệm có mắt không tròng đi đắc? Tội với lão quái này. Xong lúc này trên mặt mã trưởng quầy vẫn nở nộ cười khách khí. Thấy, vậy thông vũ chân nhân giả cũng nhích miệng cười. Lão Phu tới đây đúng là muốn giao dịch một số thứ. Vậy xin mời tiện bối lên trên lầu đàm đảo Mã trưởng quầy khom người Khách khí Đoạn hắn quay đầu lại phân phó tiểu cờ Lát nữa đem bồng Lai tiên trả lên ngânh quý khách Vâng Một tiểu nhị dung mạo anh Tuấn nhanh chóng ứng lời Cũng vừa khéo là Hắn lại đứng ngay cạnh lâm hiên Lúc này thông vũ chân nhân giả cùng Mã trưởng quầy cùng nhau lên lầu Nhìn phía sau bọn họ trọng mắt lâm hiên đảo một chút. Hắn khẽ vỗ vào. Sau ớt, lập tức có một tia sáng nhỏ từ thiên linh canh của hắn nhập vào. Trong thân thể tiểu cửu, toàn bộ quá trình diễn ra cực nhanh, linh khí dao động mỏng manh không? Có kẻ nào phát hiện? Đương nhiên tiểu cửu không cảm thấy sự bất ổn. Nào! Tia sáng kia không có gì đặc sắc nhưng đó lại là ma anh mà lâm hiên. Vất vả tu luyện thành. Bí thuật này có vẻ tương tự đoạt xá nhưng không. Phải vĩnh viễn chiếm cứ thân thể đối phương chỉ là trong thời gian. Ngắn lâu nhất cũng chỉ được nửa ngày. Nếu quá thời gian bởi thiên địa phép tắc, ma anh sẽ bị nhốt mà đại. Thương nguyên khí còn thân thể kẻ kia cũng chẳng tốt lành gì. tuy vậy Ma anh chỉ ẩn núp trong cơ thể chứ không hề cướp đoạt quyền khống chế. Cơ thể. Lại nói thêm ma anh quyết tuy thần diệu nhưng hiện tại lâm hiên đắc. Thấy không hài lòng chỗ thiếu hụt lớn nhất chính là sau khi ngưng kết. Có tu luyện ra sao cũng chỉ làm pháp lực thêm tinh thuần mà không thể. Tiến dai. Còn cảnh giới nói chính xác thì còn kém hơn so với sơ kỳ một chút. Ma. Anh dù sao chỉ là vật mưu lợi nên không thể so với chân anh. Nếu là thần thông để nhị nguyên anh chân chính thì cả hai đều có thể thăng, cấp. Dựa vào việc song anh trồng chất tu vi cảnh giới trung kỳ cũng có thể đánh ngang với đại tu sĩ. Nhưng hiện nay ma anh lại là thứ kéo cảnh giới lâm hiên tụt lại. Nguyên anh có tu vi ngày càng cao nghĩa là dương linh lực trong cơ thể. Càng mạnh tuy âm dương quyết có thể hoán chuyển âm dương linh lực, song vẫn gây ra hiện tượng mất cân bằng âm dương trong thân thể. Hiện, tại nguy cơ chưa rõ ràng song ngày sau đương nhiên có tai họa ngầm. Cho nên nhiều năm nay hắn không chuyên tâm tu luyện cửu thiên huyền, công mà chuyển sang tu luyện phượng vũ Cửu thiên quyết. Tu luyện công pháp này có thể mượn yêu linh lực trong cơ thể để điều. Phối dương khí thừa trong cơ thể. Xong cho dù về sau có ngưng thành. Yêu đan thì muốn điều hòa ấm dương cũng không thể tận gốc. Chỉ còn một. Cách chính là thăng cấp cho ma anh khiến long hổ song hợp. Muốn vậy. Phải tìm được bí công để ma anh tu luyện tiến dai. Xong loại công. Pháp này có thể có hay không thì chưa biết. Ô ô.